truyện audio ngôn tình chờ em lớn được không người đọc Midori chương 23 mạc mạc nghe được âm thanh đã lâu ngày không thấy nỗi nhớ như cơn mưa rã rít vây lấy mạc mạc cô cứng người đứng trong mưa ngay cả làm bất kỳ động tác nhỏ nhặt nào cũng đều sợ nghe sót một tiếng hít thở của anh từ lúc nào mà chỉ một tiếng gọi đối với cô cũng trở nên xa xôi như vậy anh nhẹ nhàng hít vào một hơi hỏi Dự báo thời tiết nói Victoria sẽ mơ liên tục 72 giờ, anh có mang theo ô không đấy? Chú thích, Victoria là một bang nằm tại phía đông nam của Úc. Dạ, nước mắt của cô lăn dài, không phải đau lòng, không phải khổ sở. Là một loại chua sót chảy thông trong máu, anh nhớ đến cô, cho dù đang ở một nơi rất xa, rất lâu rồi không liên lạc, trong lòng anh vẫn đều có một chỗ dành cho cô. Chính một phần quan tâm này đã trở thành gánh nặng của anh. Mạc Mạc che miệng, không dám nói lời nào, sợ tiếng khóc của chính mình sẽ truyền đến đầu khác của điện thoại. Thời tiết không tốt, khi đi ra ngoài đừng quên mang theo áo khoác. Anh nhặn dò. Mạc Mạc cố gắng hồi phục lại sự ngẹn ngào, nói, không quên. Một trận gió mang theo những giọt mưa lạnh búa quật vào chiếc váy mỏng manh của cô. Cô đứng trong mưa càng run rẩy không ngừng. Trong điện thoại cũng không có âm thanh Tự như đang chờ cô nói chuyện Cô lao đi nước mắt trên khuôn mặt Từ từ hỏi Gần đây bận không anh? Không bận, đọc báo Lâu rồi không rảnh như thế À, thời gian trước đấy anh mệt mỏi quá rồi Hiếm có mấy ngày nhàn rỗi Đúng vậy, hết bận mọi thứ rồi Có có mấy ngày hưởng thụ cuộc sống thanh tịnh Với cô gái tên Thâm Nhã kia Ngay cả cuộc điện thoại này cô cũng không nên gọi Có cùng bạn bè đi chơi chỗ nào không? Cô Ê ẩm hỏi, anh cố ý lãng tránh chủ đề này, anh nghe nói Tiêu Thành không thể hát nữa, có đúng không? Anh hỏi khiến trái tim cô trùng xuống, vì sao anh biết được? Mấy hôm trước anh nghe bố anh nói thế, ông nói, mỗi ngày em đều đi đến bệnh viện chăm sóc Thành, chẳng quản gió mưa. Trong giọng nói của An lạc Hàng mang theo một loại cười cợt kính đáo, mạc mạc lạnh cả sóng lưng. Lái xe phụ trách đưa đón mặt mặt thấy cô đi ra Đứng ở trong mưa cầm điện thoại liên tục rung rẩy liền đưa xe đến trước mặt cô Lái xe xuống xe, mở cửa xe cho cô Cô hơi mỉm cười với người lái xe Ngồi vào trong xe, tiếp tục nói chuyện điện thoại Vậy, khi nào anh trở về? Còn chưa quyết định, anh muốn ở anh thêm một khoảng thời gian À, cô nghe tiếng khởi động của ô tô Tay lão đảo Chỉ tay vào di động của mình Ra hiệu lái xe dừng chạy xe Tránh việc cô không nghe rõ tiếng nói trong điện thoại Người lái xe tắt máy liếc nhìn vào kính chiếu hậu một cách kỳ anh Anna khèn hỏi cô Em muốn anh trở về sao Cô nhớ tới mẹ đã nói Mạc mạc yêu cậu ấy Hãy để cậu ấy lựa chọn cuộc sống cậu ấy muốn Yêu người cậu ấy muốn yêu Cô cười cười tự anh quyết định đi Anh không nở quay về thì cũng đừng quay về Không nhớ anh à Bình thường mà, cũng không phải rất nhớ Trong điện thoại vang lên một giọng nữ ngọt ngào Anthony Giọng nói thật sự rất ngọt So sánh với giọng nói mỹ nữ y tá của Tiêu Thành còn ngọt đến ngán người Anna hàng nói Mạc mạc, anh có chút việc, lát nữa anh gọi lại cho em Mạc mạc bỗng nhiên không còn hứng thú Từ chối thẳng thừng Không cần, anh bận thì bận đi, em không quý đại anh nữa Cô ngắt điện thoại, nhét vào một bên, cuộn mình vào một góc ghế xe, rất lạnh. Cô khoác chiếc áo để quên trên xe trên vai, chiếc váy ẩm ướt bám vào người, càng lạnh. Cửa kính xe màu xanh ngọc phản chiếu bóng hình cô, đầu tóc ẩm ướt rối bù, trên mặt còn vương đầy những giọt nước, không biết là mưa hay là nước mắt. Cô lao một chút, đặt vào bên môi ném rời ném, mặn mặn, chát chát. Tôi không muốn về nhà. Cô không muốn để bố mẹ trông thấy hình dạng nhếch nhát này của cô. Lái xe nghe hiểu ý của cô, đưa cô đi dạo khắp thành phố không có mục đích. Cô chăm chú quan sát phong cảnh của thành phố. Những tòa kiến trúc của Victoria trong mưa càng hiện vẻ trầm lặng. Nhà hát, triển lãm tranh, bảo tàng, trang nhã vương thẳng trong buổi chiều mịt mùa. Lắng động bên trong là văn hóa cả một thời lịch sử. Trong lúc vô hình, Mạc mạc nhìn lướt qua một cửa hàng mặt tiền không lớn, trên bảng hiệu viết Tặng quà cho tương lai Trên bức tường quét sơn tím có câu quảng cáo đặc biệt Bạn có thứ gì muốn tặng cho tương lai không? Phía dưới còn có một số chữ nhỏ đơn giản Hãy để tiết nối lại cho quá khứ, đừng đưa tiết nối tới tương lai Những lời này gây tác động cực lớn tới mạc mạc Cô vội vàng ngồi thẳng, hô lên Chờ một chút Người lái xe lập tức đổ xe ven đường mạc mạc xuống xe, mở ô đi vào gian hàng kia, mới biết đây là một công ty vô cùng kỳ quái, phụ trách chuyện viết thư cho tương lai. Đây là một loại dịch vụ không thường thịnh hành, khách hàng viết thư giao cho nhân viên trong hãng, nhân viên sẽ cất thư lại trong một các sách, cũng dựa theo yêu cầu, ngày tháng và địa chỉ nhận thư của khách hàng mà gửi cho người nhận khách hàng yêu cầu. Công ty hứa hẹn, thư nhất định sẽ đưa đến đúng hạn, tuyệt đối sẽ không mất hoặc lỡ hẹn. Nếu không, công ty sẽ gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. mức thu phí cũng rất hợp lý, mỗi bức thư giá 20 đô, thời gian tăng thêm một năm, thu thêm phí bảo quản 10 đô. Nhân viên phụ trách tiếp đón mặt Mạc, Mạc là một cô gái Úc còn rất trẻ, thuyết minh về công việc vô cùng chuyên nghiệp. Có một số lời có lẽ hiện tại cô không muốn nói ra, không thể nói ra, như vậy cô có thể viết cho anh ấy hoặc cô ấy trong tương lai. Thấy mặt Mạc, Mạc có phần xúc động, cô ấy còn nói, Có một số lời có lẽ sau này cô quên nói, vậy sao không viết xuống bây giờ? Chờ một ngày cô quên mất, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm truyền đoạn giúp cô. Đừng để bản thân mình giữ lại bất kỳ sự tiếc nuối nào. Một câu nói sau cùng đã mê hoạt mạc mạc. Cô nhấc thời xúc động, chọn ra một tờ giấy viết thư thật đẹp trên bàn, nhấc bút viết một đoạn, suy nghĩ một chút rồi vo giấy thành một cục, ném xuống đất, bắt đầu viết lại lần nữa. Mất bao nhiêu tờ giấy? Cuối cùng cô mới viết được một bức thư, anh Tiểu An. Khi anh nhận được bức thư này, em đã qua sinh nhật 18 tuổi. Em đã trưởng thành, không cần anh chăm sóc và chiều chuộng. Em rất vui, anh có thể không cần vì thực hiện lời hứa mà phải lấy em. Em cũng có thể không cần lại dùng lời nói dối lừa anh nữa. Em cuối cùng cũng có thể nói cho anh biết, anh Tiểu An, em yêu anh, từ lúc còn rất bé, rất bé em đã ao ước một hôn lễ tại nhà thờ lớn nhất khi Lạp dưới sự chúc phúc của Athena đi tới bên cạnh anh. Anh nói em là một đứa trẻ không thể nhẹ nhàng mà nói ra lời yêu. Thật ra yêu một người là tuổi tác không liên quan đến nhau. 10 tuổi cũng tốt, 20 tuổi cũng tốt, đều không quan trọng. Quan trọng là người anh yêu lớn đến đâu. Khi anh 10 tuổi, em là một đứa trẻ sơ sinh. Anh đương nhiên không thể yêu em. Nhưng khi em 10 tuổi, anh là một, là một chàng trai rất hấp dẫn. Thế nên, em vẫn luôn yêu anh. Mãi cho đến ngày hôm nay em mới nói cho anh biết, vì em không muốn anh về lời hứa với em. Lại một lần nữa, lỡ bỏ mất người con gái anh yêu. Anh Tiểu An, đừng quan tâm đến em. Em không hề yêu anh. Em sẽ lấy chồng. Em sẽ hạnh phúc. Em sẽ chăm sóc tốt bản thân. Em sẽ sống cuộc sống thật vui vẻ, hạnh phúc. Hứa với em... Anh phải thật lòng yêu thương chị thăm nhã Em gái mãi mãi không lớn trong mắt anh Hàng Mạc Cuối cùng Mạc Mạc viết thời gian và địa điểm lên đầu thư Ngập thư lại Bỏ vào trong bì thư Ngoài phong bì viết số di động Ghi địa chỉ gia đình của anh Và ngày tháng nhận thư Ngày hôm sau của sinh nhật 18 tuổi của cô Trong trung tâm quyền anh, hai người đàn ông lạnh lùng để trần nửa người đứng trên đài, chỉ có lúc này bọn họ mới có thể thể hiện được giả tính sâu thẳm, trong máu thịt của thời còn trẻ, mồ hôi được làn không khí tươi mát thổi bay, bốc hơi dưới sự chiêu rọi của ánh sáng tự nhiên. Stop! Anh Dĩ Phong ngồi phịch xuống, ngửa đầu tựa vào dây đài trên vỏ đài, gấp gáp thở. Hưởng thụ một loại thỏa mãn sức lực kiệt quệ Không thể đánh tiếp Loại vận động tiêu hao thể lực này Đã không còn thích hợp với chúng ta rồi Lúc nào rảnh chúng ta nên đi học đánh gol Nhanh vậy đã không còn sức Hàng đặc thần cười cười Ngồi xuống bên cạnh An dĩ Phong Năm ngón tay vuốt mái tóc dính đầy mồ hôi Lộ ra con ngươi đen càng thâm thúy mê man An dĩ Phong hơi nhách khóe miệng Cười xấu xa Em còn muốn chờ sức lại về để bà xã yêu em Cậu ấy Hoàn toàn bị hủy hoại trong tay tiểu thần rồi Mỗi ngày ôm lấy cơ thể mềm mại đi vào trong mơ Trong giấc mơ không hề có mùi máu tanh và chém giết Nếu như cuộc sống này là hủy diệt Và em tình nguyện bị hủy diệt một vạn lần Nhắc tới tư đồ thuần Ánh mắt không đứng đăng của An Dĩ Phong lập tức biến thành dịu dàng say lòng người Hàng trạc thần lắc đầu E rằng ai cũng không nghĩ đến Những lời này sẽ tuôn ra từ miệng An Dĩ Phong cậu Có lẽ thế đi An Nhĩ Phong không hề phủ nhận, cười nhắm mắt lại Cuộc sống tại Hồng Kông với ông mà nói Phản phất như đã là chuyện của kiếp trước Hôm nay ông đã mất đi ham muốn với quyền lực và tiền tài Cùng lắm cũng chỉ thầm nghĩ Tích lũy một ít thứ tốt đẹp cho con trai ông Để An lạc hàng sống càng thêm tự do thoải mái Không bị bất cứ chuyện gì rối buộc Nhớ tới con trai An Nhĩ Phong không nhịn được liếc nhìn hàng trạc thần Ông rất hiểu hàng trạc thần Một người đàn ông đã trải qua sóng gió, đã chẳng cần biện pháp nào tin tưởng những người khác. Thế nên, hàng trạc thần một lòng muốn giao sự nghiệp một tay mình gây dựng và con gái bảo bối của ông cho An nặt hàng. An dĩ phong ngập gần một lát, nói, hôm nay tiểu An có gọi điện cho em, nó nói muốn ở lại anh. Ừ, còn gì nữa không? Nó bảo chúng ta đừng nên ngăn cản mặt mạc và tiêu thành ở bên nhau nữa. An dĩ phong thấy hàng trạc thần không nói gì tiếp tục nói thần ga chúng ta đều là người tình trải chuyện tình cảm không miễn cưỡng được trước đây ông cho rằng mệt mạn và an lạc hàng là có tình cảm chẳng qua là thời điểm có sai một chút nãy sinh cảm giác sai lệch từ đó ông thổ gió một chút để hai đứa con có thể trong lúc đó mà nổi lửa hiện nay xem ra ông đã sai rồi một người mà ngay cả tình cảm của bản thân cũng không kiểm soát được Làm sao có thể đi kiểm soát được tình cảm của người khác? Hàng trạng thần thở dài. Tôi không thích cái tên Tiêu Thành này. Năm đó, cha vợ của em há là chỉ không thích em. Ông ấy hận không thể băm vào em ra, nghiền xương thành tro bụi ấy chứ. An dĩ Phong nói, hiện nay thì sao? Còn không vẫn phải nhận thành con, con rể em đây. Phong, cậu cho rằng Tiêu Thành có thể thật lòng với mạc mạc sao? Cậu ta là em trai Tiêu Vi. An Dĩ Phong chặn đứng lời Hàng Trạc Thần Anh còn là kẻ thù không đội trời chung với thiên thiên đấy Hàng Trạc Thần trầm mặt Tiểu An bảo em nói với anh Chuyện nó hứa với anh nhất định nó sẽ làm Nhưng trước khi mặt mặt 18 tuổi Xin anh đừng cản trảo chuyện cô bé muốn làm Nó nói Có một số việc phải tự mình nhìn rõ mới có thể cam lòng Ừ Bởi vì điều yêu phải người không nên yêu Nên trong lòng Hàng Trạc Thần và An Dĩ Phong so với bất kỳ ai Đều hiểu được Yêu là tình cảm mù quáng nhất Cho dù tận mắt thấy người mình yêu dơ dao lên trước mặt mình Cho dù người mình yêu cầm tay mình đưa đến trước cuộc cảnh sát Họ cũng không hoáng trách, không hối hận Ngu xuẩn đến nước này Họ làm sao có thể yêu cầu một đứa trẻ hơn 10 tuổi Có đôi mắt phân tích sự đời Bọn họ bảo vệ tình yêu mặt mặt quá tốt Không để cô bé trải qua trước mưa gió nào Không để cô bé tiếp xúc với hiện thực xấu xa Cuộc sống bao bọt như chân không này ngược lại khiến cho mạc mạc quá mức gây thơ, dễ dàng tin tưởng người khác. Cho rằng đàn ông khắp thế giới đều giống như An lạc Hàng. Từ trong thâm tâm yêu thương cô bé, chiều chuộng cô bé, An Dĩ Phong lấy một chiếc khăn mặt đưa cho Hàng trạc thần, nói Có thể chờ mạc mạc bị tiêu thành hoàn toàn tổn thương một lần, cô bé mới có thể cảm nhận được tiểu An yêu cô bé bao nhiêu. Cũng được. Hẳn là nên để Mạc Mạc biết nhân tính Có bao nhiêu điều đáng gây tỏm Nếu không thì nó sẽ không thật sự lớn được Lại một năm nữa trôi qua An Nạc Hàng đã một năm không trở về Anh nói muốn ở bên ngoài trải nghiệm một thời gian Tìm công việc ở Anh An Dĩ Phong đương nhiên phản đối Đáng tiếc là không có sự phối hợp của Mạc Mạc Ông cũng bó tay với An Nạc Hàng Trong một năm này Tiêu Thành đồng ý trị liệu vật lý dài hạn Vết thương đã khỏi hẳn Mỗi ngày đều luyện tập phát thanh, nhưng mỗi lần hát đến năm cao, thanh âm sẽ trên vên. Mạc mạc nhìn ra được tiêu thành rất khổ sở, nhưng anh ta trước giờ không hề trách cứ cô, ngược lại đều an ủi cô, nói, không thể hát cũng không sao, anh còn có thể học sáng tác, âm nhạc không phải là âm thanh mới có thể biểu đạt. Anh ta còn hỏi cô, chờ anh tốt nghiệp, muốn đi Vienna học nhạc, em đi cùng anh không? Mỗi khi đến lúc này, mạc mạc đều trầm lặng, Cô không dám hứa hẹn bất kỳ điều gì Cô biết rõ không thực hiện lời hứa Làm người ta tổn thương thế nào Vào giữa hè Những khấm hoa biển ngạn trong vườn Lại nở rộ cả một vùng Mạc mạc quấn lên mái tóc dài đến thắt lưng Vội vàng bận rộn dọn nhẹp phòng của an nạc hàng bông hoa cúc mới nở đặt trên cạnh bàn Quyển sách anh mới lật được một trang Đặt trên bàn học để cửa sổ, bàn học Giá sách, lao đến khi không còn một hạt bụi Trải lên trên giường tắm ga Chiếc chăn cô tỉ mị chọn lựa Sau đó cô bỏ thứ gì đó của mình vào phòng bên cạnh Bài biện giống như vậy Làm xong tất cả mọi thứ Cô ôm chiếc gối mềm mại nằm trên giường anh Nhìn đồng hồ đeo tay Ngày mai anh Nạc Hàng sẽ trở về Cho dù chỉ là về nghỉ phép Thế nhưng vừa nghĩ đến có thể nhìn thấy anh Cô liền không nén được trong ngực đập dồn Ngày hôm sau Mạc mạc sớm tới sân bay Đứng ở nơi gần cửa ra máy bay nhất Nhìn vào trong Không ít hành khách vội vàng đi ra Ba vãi cô Cô cười cười xin lỗi người ta Một năm không gặp rồi Anh sẽ trông thế nào đây Là càng thêm đẹp trai Hay càng chính chắn hơn Anh nhìn thấy cô sẽ mang biểu tình gì Là thản nhiên trèo hỏi Hay lại xúc động ôm lấy cô Nói mạc mạc Anh rất nhớ em Cô nên phản ứng như thế nào Đã nghĩ tiếp Những thứ này đều không quan trọng Cô có thể nhìn thấy anh Cái gì cũng không cần nói Không cần làm Cô cũng rất vui vẻ rồi Xa xa Bóng hình anh nhạc hàng xuất hiện trước mắt cô Anh gầy Đường nét hơi ngô nhu hòa Trở nên góc cạnh rõ ràng Đáy mắt bình lặng Không tìm ra được sự dịu dàng quen thuộc Còn có nét cười của anh Lạnh nhạt đến nỗi khiến cô không quen Toàn bộ sự vui sướng biến mất trong nháy mắt Thay vào đó là sự hoảng loạn không biết làm thế nào Cô không biết nên làm thế nào đối mặt với anh Cũng không nghĩ ra bản thân mình nên nói cái gì Đường mắt của họ giao nhau trong không trung Mặt mặt nỗ lực muốn nhìn rõ vẻ mặt của anh Có phải có kích động vào hưng phấn hay không Bất đắc dĩ, đôi mắt bị hơi nước làm mờ Cho dù cô cố gắng thế nào cũng không thấy rõ An đặt hàng đang đứng trước mặt cô Thả vali xuống Vương tay hai tay ra Thả nhiên cười với cô mặt mẹt mẹ quan tất cả mọi thứ ra sau đầu Nhắm mắt lại ôm tới anh Anh Tiểu An Giây phút này cô có một loại ham muốn mãnh liệt Cô muốn ôm anh Không bao giờ buông tay Bất kể trong đầu anh nghĩ đến người con gái nào Bất kể anh muốn thế nào Cô đều không muốn rời khỏi anh Anh ôm khuôn mặt của cô Ngón tay lưu luyến trượt qua mái tóc dài, ít lên trán cô một nụ hôn thật sâu. Mặt bạc, em chẳng thay đổi chút nào. Cô mỉm cười, đáp lại anh một nũ hôn thật dài bên má. Anh Tiểu An, anh cũng không thay đổi. An nạc hàng buông cô ra, đến năm hai đôi vợ chồng tới đón anh, từng người một, rồi đưa tay ôm lấy vai mặt mạc rời khỏi sân bay. Hết chương 23